Thịnh thế Đức Phi Phượng Kinh Chương 186 đón nàng về nhà thượng Vương gia tần thống lĩnh cầu kiến ngoài thư phòng Thủ vệ cung kính bẩm báo Trong thư phòng Đang nhắm mắt dưỡng thần Mặt tu nghiêu bỗng mở mắt ra Trong mắt không có chút buồn ngủ nào thản nhiên nói cho hắn vào Không lâu sau Tần phong lôi kéo mặt hoa vội vã chạy vội vào Trên mặt còn mang theo kiếp động và hương phấn không cách nào đè nén được Với người bên cạnh Diệp Ly sư nay mặt tu nghiêu đều hết sức khoan dung Nếu không Lấy tính tình hiện tại của hắn cũng không biết hàng minh tuyết đã chết ở nơi nào rồi Vì vậy cũng không để ý tần phong thất lễ Cao mày hỏi chuyện gì mà bối rối như vậy Tần Phong không ngăn được kiếp động keo giọng nói vương gia Có tin tức của vương phi Mặt tu nghiêu sững sốt kinh ngạc nhìn ánh nến trước mắt giống như hoàn toàn chưa ý thức được Tần Phong nói cái gì Tần Phong hơi lo lắng lặp lại một lần nữa Vương gia có tin tức của vương phi Lúc này mặt tu nghiêu mới phục hồi tinh thần lại, ánh mắt khép một nửa khẽ gật mình, bình tĩnh nói nói rõ ràng. Tần phong hơi khó hiểu khi thấy thái độ bình thản như thế của mặt tu nghiêu. Nhưng mặt hoa đứng ở phía sau hắn lại thấy rõ ràng đầu ngón tay vương ra nắm chặt đặt trên vàng đang rung rẩy Vội vàng tiến lên một bước nói lại mọi chuyện đã xảy ra. Tô Tuế Điệt ở dưới sự tra hỏi của Tần Phong Mặc dù còn chưa khai ra toàn bộ sự thật Nhưng cũng đủ để cho bọn họ biết không ít chuyện về Đàm Kế Chi Vì vậy, tất nhiên tất cả cứ điểm của Đàm Kế Chi ở Tây Bắc Cũng được đưa vào trong phạm vi giám sát của ám vệ Nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới Vương Phi lại bị rơi vào trong tay Đàm Kế Chi Còn cùng lúc xuất hiện ở trong trấn nhỏ gần như dương như vậy. Hơn nữa còn thành công truyền mật thư cho bọn hắn. Mặt tu nghiêu nhận lấy phương thuốc nhìn. Mật mã phiếu trên đã được tầng phong dùng bút sao chép lại ở một góc nhỏ. Một chút ký hiệu kỳ quái tạo thành hai hàng chữ. Mặt tu nghiêu từng thấy được trên tài liệu của kỳ lân. Nhưng cũng không cẩn thận họp. Nên đưa mắt nhìn sang tầng phong Lúc này rốt cuộc tâm tình của Tần phong mới bình phục lại Nhưng trong mắt vẫn chớp động lên ánh sáng Vương Phi nói hết thảy bình an Xin vương ra đừng nhớ Bình an Đừng nhớ Mặt tu nghiêu ngửa đầu dựa vào ghế Nhắm hai mắt lại Hồi lâu mới đứng dậy phân phó truyền lệnh xuống Lập tức đi nghênh đón Vương Phi về Vương gia mặt hoa tiến lên ngăn ở trước mặt mặt tu nghiêu Không đồng ý nói với hắn ta Vương gia Vương Phi do chúng thuộc hạ đi nghênh đón cũng được rồi Vương gia vẫn nên trấn giữ ở Như Dương thì tốt hơn Vương gia hôm nay chính là 15 Lúc này Tần Phong mới nhớ ra Hôm nay chính là ngày trăng tròn Vương gia căn bản không thể tùy ý hành động được Cũng vội vàng đồng ý mặt thống lĩnh nói đúng Vương gia Thuộc hạ xin tự đi nghênh đón vương phi về mặt hoa tiến lên phía trước Nói thuộc hạ cũng nguyện đi theo Mặt tu nghiêu vung tay lên trầm giọng nói đủ rồi Trong lòng bản vương biết rõ Truyền lệnh xuống Một khắc sau 15 phút lên đường, Tần Phong ngư dẫn người đi theo bản vương. Mặc dù lo lắng cho thân thể của mặt tu nghiêu, Nhưng dịp ly bình an làm cho người ta vô cùng vui mừng. Tần Phong do dự một chút, Nhưng vẫn lĩnh mệnh xoay người đi ra ngoài. Ngoài cửa, Đám người trác tỉnh đã nhận được tin tức vội vàng chạy tới. Đứng ở cửa, Thấy Tần Phong đi ra ngoài Vội vàng tiến lên Tần Phong gật đầu với ba người Rồi vội vã đi làm việc Ba người trác tỉnh cũng sưởng sờ Trong mắt bắn ra ý mừng như điên Hốt mắt Lâm Hàn cũng không khỏi đỏ lên Nhưng không thèm để ý chút nào Trên mặt tất cả đều là sự mừng rỡ Đã không thấy từ lâu Sáng sớm Diệp Ly đã thức dậy thật sớm và thu thập xong xuôi Thật ra thì Cả đêm Diệp Ly cũng không cách nào ngủ ngon được Kể từ sau khi Lâm Đại Phu bị đàm kế chi mang đi Diệp Ly vẫn không nghe được tiếng ông ấy trở lại Mặc dù chỉ mới quen biết với đàm kế chi mấy ngày Nhưng cũng đã đủ để cho Diệp Ly hiểu rõ Tâm địa người nam nhân này có bao nhiêu ngoan đột Điều này làm cho Diệp Ly phải lo lắng cho lão nhân đã từng cứu mạng mình và con mình kia Ngồi trong khách sảnh một lát Đàm kế chi liền mang theo thư mạn lâm đi đến Thấy bộ dáng Diệp Ly hình như hơi mệt mỏi Không khỏi cười nói sao vậy Tối hôm qua định vương phi không nghỉ ngơi tốt sao Sắp phải rời khỏi như dương rồi Vương Phi không nở ư Diệp Ly cao mày hỏi Lâm Đại Phu sao rồi Đàm kế chi hơi kinh ngạc Đánh giá Diệp Ly từ trên xuống dưới một phen Rồi cười nói thì ra Vương Phi đang lo lắng cho ông ta Nhưng đừng nói cho tại hạ. Vương Phi thật sự có cái gọi là tình thầy trò với gia phụ Diệp Ly bình tĩnh nhìn hắn Nói mặc dù thời gian không dài Nhưng Lâm Đại Phu đã truyền thụ y thuật cho bản Phi là sự thật Coi như là tình thầy trò thì có gì không đúng Đàm kế chi nhìn thần sắc mang theo chút cổ quái và chế giễu của Diệp Ly những mày cười nói lại nói Vương Phi thật sự không giống như người trong hoàng thất Bây giờ ngay cả tự thân cũng khó bảo toàn Mà Vương Phi lại còn có tâm tư đi quan tâm một người mới quen không lâu Sao Diệp Ly lạnh nhạt cười lạnh nói đàm đại nhân Thì ngay cả công ương nuôi dưỡng hơn 20 năm cũng có thể mắc Cũng không chết nói bỏ liền bỏ Cũng thật sự càng giống người trong hoàng thất hơn bản Phi đấy Không hổ là hậu duệ tiền triều Đàm kế chi bị một câu của Diệp Ly đâm trúng đau đớn Ngay lập tức Sắc mặt khó coi Lạnh lùng nói nếu Vương Phi đã chuẩn bị xong Thì chúng ta lên đường thôi Đàm Đại Nhân tùy ý Diệp Ly thẳng nhiên nói Ra khỏi khách sạn Mặc dù chỉ có ba người Diệp Ly Đàm Kế Chi và Thư Mạng Lâm Cộng thêm ba bốn hạ nhân Nhưng Diệp Ly lại nhạy cảm nhận thấy được Có ánh mắt đang âm thầm đi theo. Mặc dù mấy ngày qua vẫn bị hạn chế trong sân không thể đi ra ngoài. Nhưng Diệp Ly cũng đoán được đại khái. Chỉ là ít nhất trong tiểu viện sâu nhất mà nàng và lâm đại phu ở cũng ẩn giấu hơn 10 người. Thì lại càng không cần phải nói tới những chỗ khác. Nếu ám vệ nóng lòng mạnh mẽ xông vào Tại trong viện nhỏ hẹp như vậy Ngược lại cũng không ẩn Đứng ở ngoài cửa khách sạn Diệp Ly quay đầu lại nhìn thoáng qua trước cửa khách sạn Của kỹ giống lưới bắt chiên Vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Lâm Đại Phu Đàm kế chi vẫn không thể lấy được bảo tàng mà hắn ta muốn Nên sẽ không giết Lâm Đại Phu Ở trong lòng Diệp Ly chỉ có thể hy vọng như thế Quả nhiên trong trấn nhỏ thỉnh thoảng có mặt gia quân đi qua Là hai người một hàng sóng vai cùng đi Nhìn qua không giống như đang tìm người Mà giống như đang tuần tra hơn Tất nhiên đàm kế chi cũng chú ý tới tình hình này nhíu nhíu mày phức tay để cho Thư Mạng Lâm đỡ Diệp Ly lên xe ngựa ở ven đường Chỉ chút lát sau Xe ngựa từ từ chậm chạp đi ra ngoài trấn nhỏ Thư Mạng Lâm ngồi đối diện Diệp Ly Thần sắc hung ác đánh giá nàng ta Lúc trước Mặc dù Thư Mạng Lâm cũng thường xuyên đến tiểu viện tranh chấp với Diệp Ly Nhưng cũng có Lâm Đại Phu ở đó Lần này thì ngược lại Lần đầu tiên hai người cùng ở chung một chỗ Diệp Ly bình tĩnh nhìn cô gái mỹ lệ đối diện, nhàn nhạt mỉm cười Đôi mắt xinh đẹp của thương mạn Lâm nhớt nhẹ Kinh thường khẽ hừ một tiếng nhìn chầm chầm Diệp Ly nói ngươi đã biết ta là ai phải không Diệp Ly hơi nhắm hờ mắt Ta cũng không muốn biết ngươi là ai một chút nào Nếu chính mình là ai mà Lâm cô nương cũng không biết Thì làm sao ta lại biết đây Thư Mạng Lâm ngạo nghệ liếc xéo nàng ta một cái Rồi nói ngươi không cần giả bộ Ta biết ngươi đã sớm đoán được thân phận của ta Định Vương Phi Lúc ở Nam Chiếu Ngươi dùng thân phận vị hôn thê của từ thanh trần lừa gạt ta và an khê ngu xuẩn kia Ngươi cho rằng ta sẽ không đề phòng ngươi sao diệp ly dương mắt nhìn nàng ta Mỉm cười nói như vậy Thánh nữ có gì chỉ giáo so với công chúa An Khê còn nhỏ mà đã biết cách trị quốc Thì thật sự Diệp Ly không nhìn ra thư mạng lâm trước mặt này có tư cách gì mà gọi người ta là ngu xuẩn Quả nhiên chân chính ngu xuẩn luôn cho rằng người khác ngu xuẩn Ngươi biết ta muốn nói gì, biết điều thì câm miệng của ngươi lại Bằng không đừng trách ta không khách khí thư mạng lâm trầm rộng uy hiếp Diệp Ly nhúng mày, dễ nhiên hiểu nàng ta đang nói chuyện gì. Quả nhiên, thật sự muốn dây dưa với đại ca ở sau lưng đàm kế chi sao. Nhưng Mạc Thư Mạng Lâm lại sợ đàm kế chi, điểm này thật ra lại khiến Diệp Ly hơi ngoài ý muốn. Dù sao ở trong mắt người khác, cho dù đàm kế chi có thân phận hậu duệ hoàng thất tiền triều. Thì hiện tại cũng chỉ là một ngự tiền hành tẩu trước mặt hoàng đế mà thôi Muốn tiền không có, muốn quyền cũng không có, muốn người lại càng không có Mà thương mạng lâm lại là thánh nữ nam cương Địa vị Quyền thế hầu như có thể liều mạng tranh cao thấp với vương thái nữ nam cương Lại còn được nam chiếu vương và mặt cảnh lê âm thầm ủng hộ Coi như là thông đồng làm chuyện xấu thì cũng nên là đàm kế chi nghe theo thư mạng lâm mới đúng Xem ra quả nhiên lúc trước nàng vẫn bởi vì biểu hiện của đàm kế chi ở hoàng lăng mà đánh giá thấp hắn ta Nghiêng đầu suy nghĩ một chút, Diệp Ly lại cười nói thánh nữ nên biết ta cũng không phải là loại người thích nhiều chuyện Thư mạng lâm cười lạnh một tiếng ngươi biết điều là tốt nhất Nếu không, bổn cô nương còn rất nhiều biện pháp làm cho ngươi câm miệng Lặng lặng yên nhìn Thư Mạng Lâm khó mô diệt ly tràn ra một nụ cười trong trẻo mà lạnh lùng, thánh nữ Lời này của ngươi làm cho bản phi hết sức khó chịu Hiện tại, ngươi dám giết ta sao? Không Bây giờ ngươi dám ra tay với ta sao nụ cười của Thư Mạng Lâm trầm xuống Đúng vậy Mấy ngày qua, đàm kế chi đã cảnh cáo nàng nhiều lần Tuyệt đối không thể động đến một cọng lông của Diệp Ly Mặc dù trong lòng nàng không vui, nhưng cũng không phải là loại nữ nhân không biết gì Bảo tàng tiền triều còn chưa lấy được, lại càng hiện lên tầm quan trọng của lá bài định vương phi này Hiện tại bọn họ không chỉ không thể thương tổn Diệp Ly Mà thậm chí còn phải bảo vệ nàng ta Chỉ cần mang Diệp Ly bình an ra khỏi phạm vi thế lực của mặt gia quân Thì cũng có nghĩa Lúc nào bọn họ cũng có thể dùng lá bài này để bắt ép mặt tu nghiêu đòi lợi ích Diệp Ly, ngươi không nên quá đắc ý Một ngày nào đó Thư Mạng Lâm cắn răng thấp giọng nói Một ngày nào đó lá bài sẽ mất tác dụng Cũng là lúc nàng muốn hành hạ nữ nhân trước mặt này như thế nào đều được Nhớ tới một cuộc đại náo của Diệp ly ở Nam Chiếu Ki Và hành vi tự tung tự tác ở Quái Tuyết quen vào năm ngoái Làm cho kế hoạch sắp thành công của bọn họ hầu như bị phá hủy không còn một chút Chỉ cần nhớ tới chuyện này Thư Mạng Lâm liền không nhịn được muốn rút gân lột da nàng ta ra Lại càng không cần phải nói nàng ta lại còn là biểu muội của từ thanh trần Diệp Ly lấy tay chỉ chỉ thản nhiên nhắc nhở nàng Thánh nữ, ngươi vẫn nên suy nghĩ về hiện tại trước đi Tương lai sẽ phát sinh chuyện gì thì không ai biết được Dĩ nhiên, nếu ngươi không để ý ta cũng không ngần ngại thỉnh thoảng lắm mồm một chút. Nói với đàm đại nhân một chút về chuyện ở Nam Cương lúc trước. ở Chuyện thánh nữ Nam Cương và công tử Thanh Trần không thể không nói đi thương mạng lâm tức đến xanh cả mặt. Vung lên tay muốn tát lên trên mặt Diệp Ly. Nhưng mà. Diệp Ly lại nhanh hơn nàng ta. Ai da. Ngoài xe ngược. Đàm kế chi đang cưỡi ngựa vượt lên trước mấy bước thật nhanh, cuối người vén rèm cửa sổ bên cạnh xe lên, liền thấy bộ dáng đang dơ tay của Thư Mạng Lâm. Không vui cao mày nói Lâm Nhi, nàng đang làm gì? Ta đã nói rồi, không được vô lễ với Vương Phi. Thư Mạng Lâm tức giận thả tay xuống quăng Diệp Ly một cái mắt như đau, thấp giọng lầu đầu ta biết rồi. Đàm kế chi hơi không yên lòng nhìn hai người một chút, dặn dò sắp ra khỏi trấn rồi, đừng làm ồn. Sau đó mới buông rèm cửa sổ xuống. Diệp Ly cười hiếp mắt, nhớ mày với Thư Mạng Lâm, Thư Mạng Lâm cắn răng, Diệp Ly ngư chờ đó xe ngựa bị ngăn lại ở cửa ra vào trống nhỏ, may mà ngăn ở giao lộ để kiểm tra cũng không phải là mặt gia quân, mà là nha dịch bình thường ở nha môn, nên để cho đàm kế chi thở phào nhẹ nhõm. Trên xe là ai? Xuống xe ngoài xe, nha dịch được bố trí kiểm tra trầm giọng quát Trên mặt đàm kế chi đã dịch dung. Nhìn qua là thư sinh trung hậu đàng hoàng, tiến lên trước, nói quan gia Vì, vì sao nha dịch gõ cửa xe, nói cấp trên ra lệnh, lục soát mật thám tiến vào Tây Bắc Chỉ cần là người ở trong trấn, thì đều phải kiểm tra Kêu người ở bên trong ra ngoài trên mặt đàm kế chi khó xử nói quan gia tha lỗi Nương tử nhà ta đã có thai bảy tháng Thật sự không tiện. Kính xin quan gia bao dung. Nói xong không để lại dấu vết đút hai đỉnh bạc qua, làm đủ bộ dáng thư sinh hèn yếu mười phần. Nha dịch được lợi, nhìn lẫn nhau nói không xuống xe cũng được vén rèm lên để xem một chút. Vừa nói xong cũng không quản đàm kế chi có đồng ý hay không, mạnh mẽ tiến lên nhấc rèm lên. Chỉ thấy trong xe ngựa đang ngồi hai cô gái trẻ tuổi Trong đó có một người bối kiểu tóc thiếu phụ Quả nhiên bộ dáng đã nặng nề Cô gái áo lam cũng mỹ lệ động lòng người Nhật nhạt cười một tiếng với hắn nha dịch sững sờ một chút thấp giọng lầu bầu nói thật sự phúc khí tốt Loại địa phương nhỏ rắc nát này Mà còn có thể có mỹ nhân như thế. Đàm kế chi cẩn thận từng chút cười nói quan gia tiểu sinh có thể đi chưa ạ. Nha dịch hơi không cam lòng lại nhìn vào bên trong một cái. Lúc này mới buông rèm xuống. phất tay một cái nói đi thôi. Đi thôi. Đa tả quan gia. Đa tả quan gia đàm kế chi vui vẻ nói. Vội vàng phức tay một cái để cho phu xe vội vàng xe đi ra ngoài trấn Đợi đến khi không thấy bóng dáng xe ngựa nữa Thần sắc dịu võ dương oai kia trên mặt mấy nha dịch bên ngoài trấn mới dần dần biến mất Một người trong đó hỏi sao Thấy rõ ràng chưa nha dịch lúc trước vén rèm xem xét nhíu mày nói là Vương Phi Vương Phi nói Đối phương có nhiều người Hơn nữa, còn có người Nam Cương Muốn chúng ta phải bình tĩnh, chớ nóng vội Ghê tẩm Nhìn Vương Phi đi qua trước mặt Nam tử bên cạnh thấp giọng nguyền rủa Đồng bạn bên cạnh vỗ vỗ bờ vai của hắn Nói nếu đã bị chúng ta theo dõi Thì hắn còn có thể mang theo Vương Phi rời khỏi Tây Bắc được ư Nơi này thật sự không phải chỗ ra tay, bây giờ Vương Phi đang mang thai, hành động khó khăn Trong xe ngựa nữ nhân kia cũng không phải thiện lương gì, không may làm bị thương Vương Phi, thì làm sao bây giờ Ra khỏi trấn nhỏ Đàm kế chi rõ ràng cảm giác được hơi lo lắng Dọc theo đường đi phân phóng người đi nhanh hơn Ngựa không ngừng vó chạy tới hồng nhạn quang Vốn dựa theo kế hoạch của hắn thì phải không có vấn đề gì Hắn ở nút ở giữa đại sở và nam chiếu gần 10 năm cũng không khiến cho tất cả quyền quý kể cả định vương phụ chú ý Hơn nữa hắn cũng không phải vào Tây Bắc từ Hồng nhạn quan lẽ ra sẽ không khiến cho mặt tu nghiêu chú ý mới đúng Nhưng trong trấn nhỏ đột nhiên xuất hiện nhân mã tuần tra lại mơ hồ để cho hắn cảm thấy có chỗ nào đã mất khốn chế. Trong lúc hắn đang trăm mối vẫn không có cách giải, đột nhiên nhớ ra một người. Trong lòng không khỏi hít vào một hơi chỉ hy vọng nữ nhân kia sẽ không ngu xuẩn nói hết mọi chuyện ra. Trong mắt xẹt qua một tia sát khí có phải... Nữ nhân kia không phải không biết, một khi nói ra, thì chờ đợi nàng ta chỉ có thể là một con đường chết. Mặt tu nghiêu tuyệt đối sẽ thiên đa vạn quả nàng ta. Kế chi, nghỉ ngơi một chút có được không ta mệt mỏi. Thư mạng lâm vén màng xe lên, sắc mặt hơi khó coi nói. Nàng được nuông chiều từ bé, làm sao chịu được nỗi khổ xe ngựa sóc nảy dọc theo con đường này đã sớm chịu không nổi nữa. Hơn nửa đoạn đường này, thỉnh thoảng Diệp Ly lại chế giễu mấy câu. Nhịn đã lâu, rốt cuộc Thư Mạn Lâm không nhịn được phát tét. Đàm Kế chi nhìn sắc mặt nàng một cái, đúng là khó coi. Nhớ tới Diệp Ly còn có mang không thể sốc nảy quá mức Trần chờ một chút vẫn gật đầu nói nghỉ ngơi nửa canh giờ Thư mạng lâm vui mừng kêu một tiếng kế chi thật tốt Liền đứng dậy lập tức nhảy xuống xe Muốn hoạt động gân cốt một chút Đàm kế chi nhớ mày Nói với Diệp Ly ở trong xe vương phi Có muốn xuống nghỉ một chút không sát mặt Diệp Ly cũng hơi tái nhợt Cộng thêm ngủ không ngon Nên nhìn qua càng thêm mỏi mệt Lắc lắc đầu nói nếu đã dừng Thì ta ngủ một lát Đừng quấy rậy ta Đàm kế chi cũng không để ý Dĩ nhiên hắn hy vọng Diệp Ly có càng ít chuyện càng tốt Không đợi hắn nói cái gì nữa Thư mạng lâm đã lôi kéo hắn đi tới dưới gốc cây Kế chi Đi qua ngồi một lát Nghỉ ngơi một chút, nóng đến chết rồi, ta mệt mỏi quá hiển nhiên đàm kế chi luôn hết sức nhẫn nại với nàng, thấp giọng nói đã như vậy, nàng cũng dựa vào ta nghỉ một lát đi Kế chi tốt nhất, sau giờ ngọ trong rừng cây, ngựa an tỉnh ăn cỏ Dưới bóng cây một đôi bếp nhân ngồi dựa vào nhau nghỉ ngơi Một bức tranh yên tĩnh mạc tường hòa, thật đẹp Lúc đàm kế chi phát hiện có gì đó không đúng Mạnh mẽ ngẫm đầu lên Thì bỗng nhiên phát hiện trong rừng cây an tĩnh rất khỏe dị Chẳng biết từ lúc nào, một nam tử mặc áo xanh đã xuất hiện ở dưới gốc cây gần đó Tóc đen như vân một bộ áo xanh trên đó có thêu ám văn long hành màu bạc chớp động ra tia sáng rực rỡ ở dưới ánh tà dương thân hình nam tử gầy gò trên khuôn mặt tú nhã mang mặt nạ màu bạc ở một bên lại vẫn không che giấu được vẻ tái nhợt trên mặt xong cho dù hắn ta chỉ lặng lặng đứng yên Chỉ ngước mặt lên nhìn về phía bọn họ Nhưng trong lúc lơ đảng Lại toát ra khí độ vương hầu cao quý trời sinh Làm cho người ta không khỏi tự ti mặc cảm Nhưng lúc này Làm cho trong lòng đàm kế chi khẽ phát lạnh Trong rừng cây Bao gồm thị vệ đang canh gác gần đó Giống như đều hoàn toàn không nhìn thấy nam tử kia Giống như áp lực phô thiên cái địa mà hắn cảm giác được chỉ là ảo tưởng của chính hắn vậy. Mặc Tu Nghiêu Đàm Kế chi trầm giọng nói, lại hoàn toàn không để ý đến áp lực trên thân mình. Liều lĩnh bay về phía xe ngựa đang dừng gần đó. Hình như lúc này, thì vệ bên cạnh mới phát hiện trong rừng cây xuất hiện thêm một nam tử xa lạ. Vội vàng rút vũ khí ra nghênh đón Dưới tàn cây, nam tự áo xanh khẽ cao mày Hiển nhiên rất không thích tình hình trước mắt chút nào Hắn bước một bước Từ giữa mấy thị vệ xẹp qua như một đám mây Áo dài bay muốn mang theo huyết quan xinh đẹp Sau đó cũng tiến tới xe ngược Hắn đứng xa hơn đàm kế chi Động tác cũng trễ hơn đàm kế chi Nhưng cũng không tới trễ hơn đàm kế chi chút nào Trong lúc đàm kế chi đưa tay chụp vào rèm xe ngựa, Thì ánh sáng mà bạc rét lạnh chợt ló Chém về phía tay đang đưa về phía xe ngựa của hắn ta Đàm kế chi cắn răng mặt tu nghiêu Giờ khắc này Hắn không có thời gian suy nghĩ tại sao mặt tu nghiêu lại xuất hiện đây Duy nhất có thể nghĩ chính là Phải đánh bại nam nhân trước mặt Xong, chuyện này rất khó thực hiện Mặt tu nghiêu có danh xưng thiên hạ tứ đại cao thủ Ở hiện tại Khi một kỳnh thương mất tiếc đã lâu Thì hắn ta chính là cao thủ đệ nhất chân chính của đại sở Một kích không thành Đàm kế chi vội vàng lui lại Lớn tiếng quát bắn tên Trong rừng cây yên lặng cũng không có tiếng xé gió của mũi tên nhọn như trong dự đoán. Sắc mặt đàm kế chi biến hóa chăm chúa nhìn chầm chầm nam tự áo xanh trước mắt. Lại thấy căn bản mặt tu nghiêu cũng không thèm liếc hắn một cái. Xoay người nhất rèm xe ngựa ở phía sau lên. Nhìn cô gái trong xe ngựa. Nở nụ cười ôm nhu mà ấm áp. a liệt! Ta tới đón nàng về nhà Các bạn đang nghe chuyện tại truyện